Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất nhanh nhớ ra anh ta là ai? Tô Quan Hiền Thật là tình cơ, lần này đến cao Hùng đầu tiên là gặp được bạn tốt Phương Quân Kỳ, bây giờ lại gặp được Tô Quan Hiền nữa. Đáp đúng rồi nha, đối phương cười đến rất là vui vẻ nói. Cô không quên tôi là một bác sĩ trình hình đó chứ? Tôi không quên, bác sĩ Tô à, anh ấy là bạn trai của tôi, Evis. Chỉ tình giới thiệu xong cho hắn rồi lại quay đầu nói với Evis. Trước kia bác sĩ Tô cùng bạn bè đi châu Âu là đi theo đoàn của em dẫn đó Tô quan hiền quan tâm cất tiếng hỏi Mà đúng rồi Tại sao cô lại ở trong bệnh viện là thân thể không thoải mái hay sao Không phải là tôi mà là cha của tôi Mấy ngày hôm trước ông ấy bị ngã ở phòng tắm cậy xương phải nhập viện Thật là đáng tiếc Người già sợ nhất chính là té ngã Bác sĩ chính điều trị cho bác trai là ai vậy chứ ừ, Là bác sĩ Ngô Dùng Minh Thật là tình cờ Bác sĩ Ngô cũng là học trường của tôi Tài nghệ của hắn rất là cao đó. Tuy rằng tôi không phải là bác sĩ phụ trách trường hợp của cha cô, nhưng hãy cứ để cho tôi xem thử cho bác trai đi. Tô quan hiền nhiệt tình cất tiếng nói. Đương nhiên là được chứ, mời anh vào. Chỉ tinh mở cửa phòng bệnh, vội vàng liếc nhìn Elvis một cái. Bản thân đang muốn giải thích cho hắn biết chuyện bức hôn kia, xem ra đành phải tìm lúc khác để tiếp tục vậy. Kết quả, chi hoãn lần này, chỉ tinh lại bận đến bức ngay cả thời gian nói chuyện với Elvis cũng là không có. Hôm trước Tô Quan Hiền vào phòng bệnh xem bệnh án của cha chị Tinh thì vừa đúng lúc bác sĩ điều trị chính đi tới tuần phòng, hai vị bác sĩ liền bắt đầu trao đổi tình hình bệnh nhân. Chị Tinh sợ quên mất lời dặn quan trọng của bác sĩ, cho nên một mực, mực đi theo bên cạnh hai người. Bác sĩ đi rồi, một đống thân thích ở Bắc cũng cùng lúc kéo về phía thăm bệnh, ba mẹ bà con vội vàng tiếp khách. Avis thì vội vã đã khách sạn ở Cao Hồng để nghe lại Ngày hôm qua vừa kéo bệnh viện đã sớm giúp cha chị Tinh, thu xếp sắp xếp kiểm tra tổng quát. Bởi vậy cô dùng ra lăn giúp ông đến các khu khác ở tầng 1 để kiểm tra, vội vã suốt cả một ngày. Chạm vạng thì thấy sắc mặt của cô mệt mỏi, ngay lập tức đưa cô về nhà, bắt cô phải ngồi một giấc. Buổi tối thì do hắn đến bệnh viện chăm sóc mà hai người vẫn không thể hào hào nói chuyện được mấy câu. Sáng sớm ngày hôm sau, khi chị Tinh quay lại bệnh viện, vừa ra khỏi hành lang, Thì lại gặp Tô Quan Hiền. "Chị Tinh à, sớm như vậy cô đã tới bệnh viện rồi sao? Thật sự là hiếu thuận." "Mà đúng rồi, lần trước cô có hỏi tôi về việc viên thuốc điều trị cao huyết áp và bệnh tim. Tôi cũng đã giúp cô hỏi qua chuyên gia. Cô yên tâm đi, bây giờ tác dụng phụ của thuốc đã xuống còn rất là thấp." Tô Quan Hiền thao thao bất tuyệt nói một đống công dụng và tác dụng phụ của thuốc, mà chị Tinh lắng nghe rất là nghiêm túc. Đúng lúc này, ở đầu bên kia hành lang, Một đôi mắt lam chứa đầy lửa giận hùng hăng chừng mắt nhìn hai người bọn họ. Chết tiệt. Evan cố gắng dùng sức để không chế lửa giận của bản thân mới không tiến lên đánh cái tên bác sĩ chết tiệt kia. Ánh mắt kia là gì chứ? Hắn không biết bây giờ Chỉ Tinh là bạn gái của anh sao? Cái tên bác sĩ này lúc nào cũng giờ chiêu bài giải thích bệnh tình cùng với cơ hội cuốm lấy Chỉ Tinh. Ánh mắt nhiệt tình kia là vừa nhìn đã có biết âm mưu. Hắn là muốn dành sự chú ý của Chỉ Tinh. Chị Tinh cùng Tô Quan Hiền kết thúc cuộc nói chuyện, vừa đi về phòng bệnh, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Avis. Anh làm sao vậy? Sắc mặt của anh không tốt một chút nào. Có phải tối ngày hôm qua ở bệnh viện ngủ không ngon không? Anh nhanh chóng quay về nhà của em nghỉ ngơi cho tốt đi. Ở đây cứ giao lại cho em là được rồi. Hắn không đáp lại, sắc mặt càng thêm xanh mét. Ánh mắt sắc bén như là lưỡi dao thẫn thờ đi về phía trước. Đợi một chút Avis à, anh quên cầm chìa khóa của nhà em rồi. Chị tình nhanh chóng đuổi theo cất tiếng gọi. Không cần đâu. Trong đầu đây là lừa dặn. Hắn không thèm nước mắt nhìn tới cái chìa khóa một cái. Giọng điệu càng thêm chất lạnh vang lên. Cái bác sĩ họ Tô kia thực là quan tâm đến bệnh tình của cha em đi. Chị tình sững sốt. Không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. Đúng. Quan Hiền là khách trong đoàn em hướng dẫn trước đây. Người này rất là dễ dòm lạnh nhiệt tình. May mắn lần này nhập viện được anh ta giúp đỡ. Giúp em rất nhiều lại cung cấp cho em rất nhiều cách chữa trị gần đây nữa. Cô một lòng một dạ chỉ hy vọng bệnh tình của cha nhanh chóng khỏi hẳn. Quan hiền ư? Kêu tên cũng thật là thân thiết đi." Ẻ Viên suy nghĩ trong lòng lửa giận càng điên cuồng hơn, đã đánh nghiêng cả bình dấm chua. Cái cô gái ngu ngốc này, thật sự không biết cái tên họ Tô khốn kiếp kia là đang muốn theo đuổi cô sao, lại còn cười quyến rũ như vậy với hắn, rất là đáng giận. Rốt cuộc là có đem chính quy bạn trai lán để vào trong mắt không đây? Anh nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Chỉ Tinh cho làng thần sắc của hắn không tốt, chính là bởi vì chăm sóc cho cha quá mức mệt mỏi. Sáng ngày hôm nay sẽ do em chăm sóc cho cha, buổi tối em gái nói muốn ở lại bệnh viện, cho nên đêm nay anh không cần phải chạy tới ở nhà ngủ bù. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net